Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đúng rồi Nhà Hà nó là con tối Con gái đầu lòng Cô Hà có nhà không ạ Ông giả im lặng Thở dài thật lâu rồi nói với giọng nghẹn nghẹn Nó chết vì bom Mỹ Trong chiến dịch 12 ngày đêm rồi Tôi ngạc nhiên Phải lẫn lo sợ nữa Nhưng rồi tôi cố chấn tĩnh tinh thần Kể câu chuyện vừa rồi cho ông nghe Ông nói Anh vào đấy còn tôi chết rồi Ảnh nó trên bàn thờ kia Mẫu nó ở Nghĩa Trang Văn Điển cơ mà Tôi mạnh dạn Bước đến bàn thờ Đúng là ảnh Hà đây rồi chồng cô đẹp Như cô giáo Lúc lãy đi nhờ xe tôi Nhìn ảnh cô mà tôi giật mình Tôi vội cáo lui Cháu ừ, cháu cháu về đơn vị Cháu có sự nhầm lẫn từ cháu Cháu thành thật xin lỗi bác ạ Vâng Chào anh Trên đường về Tôi cứ suy nghĩ mãi Chẳng lẽ lại có chuyện người chết sống lại cố nhắm mắt Mà không ngủ được Mãi gần 4 giờ sáng Mới chọc được mắt Lạ quá Lại là cô hà gõ cửa phòng tôi Hỏi tôi phải xin trả lại cái áo Tôi hỏi lúc sắp đến nhà cô Cô nhảy xe xuống để đi đâu Dạ đi vệ sinh thôi mà Cảm ơn anh Xin trả lại anh cái áo Không có cái áo này thì em chết cóng rồi Tôi rụi mắt ngồi dậy Không có gì Không có cái áo nào Nhưng lạ quá Khắp phòng thoang thoảng mùi hương Con gái chưa chồng Mùi lá chanh Bộ kết tòa ngát Tôi tiếp tục suy nghĩ cho đến sáng Người lạ thật Giữa tôi và cô không họ hàng thân thích Mà lại có chuyện gặp gỡ lạ lùng Tôi dùng tay cái Ngón trò để véo thật đau Và đuổi mình xem là mơ hay thức Đầu rõ ràng là thức Và rồi chuyện đó lại càng làm tôi tiếp tục ngạc nhiên Khi mà sau đó 2 ngày, tôi cùng đồng đội từ Hà Nội xuống Nghĩa Trang Văn Điện, tháp nhang một số đồng đội tôi hy sinh 49 ngày, và cũng vào chiều 29 tháng 12 âm lịch. Ngày nữa là Tết, quá ngạc nhiên, khi trong đám mộ mới, có cái áo bông của tôi đắp trên một ngôi mộ. Tôi chạy đến, chào ùi, tấm bia có khác tên người chết. Vũ Thị Thanh Hà Sinh năm 1953 Mất ngày 26 tháng 12 Năm 1972 Đúng là cô gái này Đúng như những gì Tôi đã gặp cô ở ngã tư sở Và những gì bố cô Đã nói về cô Tôi không dám lấy lại cái bông Chỉ vì sợ Tôi cứ ám ảnh mãi từ đó đến nay Gần 50 năm rồi Cũng gặp nhiều người coi từ bi rồi thầy cúng. Họ cũng chỉ nói rằng linh hồn cô ấy quá thiên. Chưa siêu thoát được. Gặp người đàn ông nào hợp mạng hợp tuổi thì cô ấy hiện lên. Cho đến khi siêu thoát được, tức là khoảng 100 ngày sau khi chết. Sau chuyện trên một năm, tôi gặp 3 ba lần đáng sợ nữa là ba lần tìm vợ. Cả ba cô gái đều tên là Hà, lại đều là Võ. Võ và Vũ cũng là Vê, nhưng lại nhất là cả ba cô đều có giọng nói ấm áp như cô Hà kia. Đặc biệt hơn, gương mặt đẹp như nhau, eo người đẹp như nhau, tóc cũng dài và đen, và cũng dài đến thắt lưng. Tôi lo sợ, thấy tôi lại lụng, mẹ tôi hỏi. Tôi kể lại cho mẹ tôi. Mẹ tôi đi tìm thầy tướng số thầy cúng. Ai cũng nói giữa tôi và cả bốn cô gái tên là Hà có kiếp trước. Phải cúng bái để cắt dây tơ duyên ấy đi. Nếu không sẽ suốt đời không có vợ. Tôi vốn không tin chuyện ma quỷ. Nhưng buộc phải để mẹ tôi mời thầy cúng về nhà. Cúng xong đem xôi gà đến mộ của cô Hà ấy để mong cô làm chứng rồi thì ở tuổi 28 tôi cũng được yêu, được lấy vợ. Vợ tôi là ý sĩ trong đơn vị trung đoàn pháo của tôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net